Hai nữ nhân thực lực không kém bao nhiêu. Kỳ thật thực lực của băng liên thánh mấu còn muốn cao hơn một chút. Chỉ là băng phách huyền nữ Pháp bảo kỳ diệu. Làm cho nàng trinh lệch một chiêu. Mất tiên cơ mà thôi. 278 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trương 2234. cự Linh Đại Đạo. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz trong tòa tiên điện này chỉ còn lại có chủ tớ ba người Giang Nam. tiền sử cử linh võ đảo đồ treo cao. Giang Nam cũng không có cấm cắp đảo nhân cùng linh lung đảo nhân quan sát. Hai thằng này nhìn về phía tiền sử cử linh võ đảo đồ ý đồ từ trong đồ học đến mấy thứ gì đó. Bọn hắn một cách là tiện sử dị trùng quái cáp. Một cách là huyết mạch hốn đồn long tổ. Đều là thế hệ thân thể cường đại. Thân thể thần thông bên trong đồ đối với bọn nó cũng rất có lực hấp dẫn. Ở bên trong đồ, cử linh cổ thần kia như trước vận động không đức. Diễn luyện các loại thân thể thần thông. Biến hóa không ngừng. Những thân thể thần thông này vậy mà không có bất kỳ lặp lại Mỗi một loại đều hết sức cường đại Đem uy năng thân thể phát huy đến mức tận cùng cự linh thần tổ cùng hốn đồn cổ thần đều là tồn tại thân thể đứng ở trên đỉnh Chẳng phân biệt được sàn sàn nhau Hốn đồn cổ thần là trời sinh thân thể cường đại Mà cử linh thần tộc ngoại trừ có thân thể trời sinh cường đại gia. Càng nhiều nữa là dựa vào tu luyện. Khiến cho nhục thể của mình đạt đến mức tận cùng. Pháp môn bọn hắn tu hành. Bị gọi là pháp môn thân thể thành thánh. Không truy cầu pháp lực. Mà truy cầu thân thể cường đại. Phượng nghi tiên vương là được cơ duyên này. Thân thể chứng đạo tiên vương. Biến thành một trong tồn tại thân thể cường đại nhất bên trong tiên vương. Bất quá so sánh với nhau mà nói. Tạo nghệ ở trên pháp lực của phượng nghi tiên vương. liền so với tiên vương khác có vẻ không bằng rồi. Căn cứ sang nam đối với tiền sử cử linh thần tục hiểu rõ đến xem cách chủng tộc thống chỉ một thời đại tiền sử huy hoàng này, ở trên pháp lực cũng không an hiểu. Trên thực tế pháp lực của bọn hắn quả thực cực kỳ bạc nhược yếu kém. Bởi vì tất cả pháp lực đều bị dùng đến đề thăng thân thể. Nếu không phải như thế, cũng không thể khiến nhục thể của bọn hắn đạt tới độ cao mà chủng tộc khác khó có thể so sánh. Giang Nam tinh tế quan sát thân thể thần thông bên trong cử linh võ đạo đồ Địa phương hắn chú ý. Thực sự không phải là như thế nào đem những thân thể thần thông kia suy diễn đi ra. Mà là từ bên trong chút ít thân thể thần thông này. Suy diễn ra công pháp của vị cử linh cổ thần kia. Từ mặt ngoài biến hóa. Suy diễn biến hóa ở bên trong thật sự quá khó khăn. Đây là một công trình phi thường gian khổ. Chẳng những muốn diễn xuất đại đạo thời đại của cử linh thần tộc kia. Còn phải nắm rõ quý tích của thân thể thần thông thời thời khắc khắc biến hóa. Từ nhiều loại biến hóa tìm ra bản chất. Cử linh cổ thần bên trong đồ mỗi một khắc đều đang thi triển thần thông biến hóa bất đồng muốn suy diễn công pháp của hắn thật sự là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Giang Nam An hiểu nhất chính là suy diễn, suy diễn công pháp, suy diễn đại đạo. Càn Nguyên Tiên Quân khai sáng ma ngục huyền thai kinh là An hiểu đạo này. Giang Nam nhảy ra ma ngục huyền thai kinh, khai sáng nguyên thủy đại la kinh. Ở trên suy diễn chi đạo càng tốt hơn, nhưng giờ phút này cũng cực kỳ cố hết sức. Lúc hắn quan sát bia đá bi văn của thần mấu đảo quân, căn cứ đại đảo phiến diện, liền có thể suy diễn ra tiền sử cổ thần đại đảo nguyên vẹn. Có thể thấy năng lực suy diễn của hắn là kinh người bực nào, nhưng mà cử linh cổ thần biến hóa quá nhanh. Để cho hắn khó có thể bắt huyền cơ trong đó, nó liền trực tiếp tự phát sinh cải biến. Đã qua thật lâu, Giang Nam Thủy Trung không có bao nhiêu thu hoại. Kỳ thật! Sở dĩ Đông Vân Tiên Vương lấy ra cuốn bản đồ cổ này làm tiền đặt cược. Cũng chính là nguyên nhân này. Bởi vì công pháp thần thông bên trong bản đồ cổ thật sự khó có thể lính ngộ. Hắn đạt được bản đồ cổ lâu như thế, tuy thu hoạt kinh người, tăng lên cường độ nhục thể của mình, nhưng lại không có suy diễn ra nhiều thứ hơn. Nếu như tốn hao ở trên bản đồ cổ quá nhiều thời gian, ngược lại được không bù mất, bởi vì thời gian đồng dạng hắn cần tu khổ luyện lấy được thêm nữa. Cho nên lưu trong tay cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên mới lấy ra đánh bạc. Nếu không, nhân vật tinh giống ruộng như Đông Vân. Há có thể đem trí chí bảo chính thức lấy ra. Bất chi bất giác ba bốn ngày thời gian trôi qua. Giang Nam còn không có bao nhiêu thu hoạch. Đột nhiên. Hắn đứng dậy. Không hề ngồi suy diễn. Mà là cùng cử linh cổ thần chung một chỗ vận động. Cử linh cổ thần sử dụng thân thể thần thông gì? Hắn liền làm ra động tác tương ứng. Theo cổ thần mà động. Động tác thứ nhất vừa thi triển ra. Giang Nam lập tức cảm giác được lực lượng trong cơ thể dọc theo một loại đường nhỏ kỳ dị vận hành. Pháp lực dọc theo con đường này vận hành. Không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Có chút ý tứ. Quý tích cổ lực lượng cùng pháp lực này vận hành cực khác thường nhân. Cực kỳ kỳ lạ huyền diệu. Hơn nữa ở trên đường pháp lực vận hành. Giang Nam lập tức cảm giác được pháp lực suy giảm. Nhưng lực lượng lại tăng cường. Hiển nhiên lúc hắn thi triển môn thân thể thần thông này. Pháp lực đang không ngừng chuyển hóa làm lực lượng. Hơn nữa, Pháp lực chuyển hóa làm lực lượng biên độ cực kỳ kinh người. Để cho lực lượng trong cơ thể hắn kịch liệt tăng lên. 279 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2235 Cự Linh Đại Đạo 2 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz khắc này. Lực lượng cùng phòng ngự của hắn. Rốt cuộc đột phá cực hạn của hốn đồn cổ thần. Đã vượt qua hốn đồn cổ thần. Loại tình hình này cực kỳ vượt dị. Là diệu dụng của thân thể thần thông. Hắn chỉ bắt lấy một động tác của cử linh cổ thần. liền có loại biến hóa kỳ diệu này. Giang Nam dừng tay Không hề diễn luyện loại thân thể thần thông này nữa Lập tức cảm thấy lực lượng trong cơ thể mình chậm rãi bình phục Rất nhanh khôi phục như thường Mà pháp lực hóa thành lực lượng Cũng từ lực lượng chuyển hóa làm pháp lực Ở bên trong bản đồ cổ Cự linh cổ thần kia lại thi triển thân thể thần thông mới Giang Nam lập tức bắt trước Lập tức chỉ cảm thấy pháp lực của mình lần nữa dọc theo một loại quý tích kỳ dị vận hành Cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng Mà cảm giác lực lượng mãnh liệt kia lần nữa vọt tới để cho lực lượng của hắn tăng lên biên độ càng lớn Cự linh cổ thần ở trong đồ liên tục không ngừng thi triển thần thông mới Mà Giang Nam thì một lần lại một lần bắt trước. Cùng người trong đồ thi triển ra động tác đồng dạng. Pháp lực của hắn cũng đang không ngừng tiêu hao Hóa thành lực lượng vô biên. Cơm cơm. Linh lung đảo nhân nháy mắt mấy cái. Tò mò nhìn Giang Nam. Sau một lúc lâu. Đầu hốn độn long tổ này cũng bắt đầu bắt trước động tác người trong đồ. Thi triển các loại thân thể thần thông Mà các đảo nhân thấy thế Cũng họp theo cùng nhau diễn luyện Giang Nam phân ra tâm thần Tinh tế quan sát hai người này Trong lòng tim đập mạnh một cú Chỉ thấy lúc linh lung đảo nhân Cùng các đảo nhân thi triển Những cử linh thân thể thần thông này Lực lượng tăng phúc so với Giang Nam càng lớn Cường độ thân thể tăng lên thêm nữa. Các đảo nhân còn thôi. Biên độ tăng lên lớn nhất chính là linh lung đảo nhân. Lực lượng cùng phòng ngự tăng phúc. Cơ hội có thể đạt tới gấp ba lúc trước. Mà các đảo nhân tuy thua kém một bậc. Nhưng cũng có thể tăng lên gấp hai. Giang Nam chỉ có thể tăng lên một chút. So sánh với nhau mà nói. Thần thông của Cự Linh thần tộc thích hợp hỗn độn long tổ cùng tiền sử quái cáp loại trời sinh thân thể cường hoành này hơn. Đông ba người giơ tay nhấc chân, tư không bị chấn đến không ngừng rung chuyển, thậm chí ngay cả tòa tiên điện mà băng phách huyền nữ luyện này cũng bị chấn đến sầm sầm rung động. Không gian trong đại điện bị chấn nát, Từng tòa cấm chế trận pháp bị lực lượng của hắn chấn đến hiện ra. Từng đảo tiên vương đại đạo rầm rạp chẳng chịt lơ lượng lập tức bị chấn vỡ, toái đầy đất. Tu hành những thần thông này. Tuy có thể tăng lên lực lượng. Nhưng lại không phải là Giang Nam muốn lấy được. Những thân thể thần không này thông qua là bề ngoài. Tuy có thể tăng lực lượng lên. Nhưng chỉ là thông qua pháp lực đến chuyển đổi lực lượng. Không thể để cho thân thể đạt được tiến bộ nhảy vọt. Sau khi ngừng sử dụng thần thông, lực lượng sẽ suy giảm, khôi phục đến trình độ bình thường. Hắn muốn lấy được chính là công pháp ở bên trong. Giang Nam nhiều lần diễn luyện. Các loại thân thể thần thông ở trong tay hắn thi chuyển đi ra. Kinh thiên đồng địa. Đã qua thật lâu. Hắn thi triển một đảo thân thể thần thông cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Đột nhiên trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Lúc này đây quý tích pháp lực cùng lực lượng của hắn vận hành. Rốt cuộc cùng lúc trước có chút trùng hợp. Hắn tinh thần đại chấn. Cự linh cổ thần trong đồ thi triển thân thể thần thông tuy mỗi lần đều không sống. Nhưng quý tích lực lượng cùng pháp lực vận hành đã có trùng hợp. Nói rõ suy đoán của hắn không sai. Những thân thể thần thông này đều là men theo quý tích một môn công pháp kỳ dị mà cường đại vận hành. Lúc trước, thần thông ở bên trong đồ biến hóa thật sự quá nhiều quá phức tạp. Để cho hắn không thể suy diễn. Mà bây giờ... Hắn đã có khả năng suy diễn. Giang Nam yên lặng ở bên trong các loại thân thể thần thông biến hóa. quý tích lực lượng cùng pháp lực của những thần thông này ngày càng nhiều trùng hợp. Địa phương trùng hợp càng nhiều. Hắn tích lũy tin tức liền càng nhiều. Suy diễn môn công pháp này cũng càng dễ dàng. Thời gian dần trôi qua. Theo hắn thi chuyển nhất thức lại nhất thức thân thể thần thông đi ra. Nguyên thủy đại đảo trong cơ thể hắn đã phát sinh biến hóa kỳ diệu. Bên trong nguyên thủy đại đảo có đại đảo mới ngưng tụ. Cô Đọng Đây là đại đảo thời đại cử linh ở trong tay hắn tái hiện. Bất quá đại đảo thời đại cử linh mới ngưng tụ. Vẫn là trạng thái không tròn vẹn. Không có bao nhiêu uy năng. Thân hình Giang Nam lay động. Chỉ thấy giọt giọt máu huyết từ bên trong làn da hắn chảy ra. Rơi xuống đất hóa thành nguyên một đám Giang Nam. Theo động tác trên bản đồ cổ mà động. Cùng nhau diễn luyện. Rất nhanh đảo cử linh đại đảo thứ hai đã ngưng tụ Sau đó là đảo thứ ba, đảo thứ tư. Tất cả cử linh đại đảo. Đều là không trọn vẹn không được đầy đủ. Thiếu khuyết chùa cột. Chỉ có lẻ tà lẻ tẻ đoạn ngắn đại đạo. uy năng không được. Đây là trong thân thể thần thông chất chứa đại đạo giải thích. Không có càng nhiều tin tức xen lẫn ở trong đó. Đã qua hơn 10 ngày. Giang Nam đột nhiên dừng lại. Không hề diễn luyện bất luận thần thông gì sung thân nhoáng một cái Đem các máu tươi hóa thân thu nhập trong cơ thể Xếp bằng mà ngồi Hắn đã được đến đủ nhiều đoạn ngắn của cử linh đại đảo Giờ phút này bên trong nguyên thủy đại đảo Khoảng chừng có 108 đoạn ngắn cử linh đại đảo Mang cho hắn tin tức sung túc Tuy chưa hẳn có thể suy diễn ra công pháp của cử linh cổ thần Nhưng mà đại đạo thời đại cử linh, ta có thể suy diễn đi ra. Đỉnh đầu hắn nguyên thủy chi khí bốc hơi. Trong nguyên thủy chi khí hiện ra vô số tư ảnh. Rõ ràng là thân ảnh các cử linh cổ thần. Những cử linh tư ảnh này ở trong nguyên thủy chi khí xăng khắp nơi. Chém giết vật lộn. Thi triển ra các loại thân thể thần thông kinh thiên đồng địa. Mỗi một loại đều hết sức tinh diệu. Đem chỗ cường đại của thân thể phát huy vô cùng tinh tế. Giang nam toàn lực suy diễn. Đã qua thật lâu. Chỉ thấy những cử linh tư ảnh bên trong nguyên thủy chi khí kia càng ngày càng rõ ràng. Thi triển thân thể thần thông cũng càng ngày càng tinh diệu. Ui năng càng lúc càng lớn. Đây là bởi vì. Ở bên trong nguyên thủy đại đảo của hắn. Cử linh đại đảo phi tốt phát triển. Bộ phận không trọn vẹn không ngừng đạt được bổ sung. Cũng không lâu lắm. Hắn rốt cuộc đem đảo cử linh đại đảo thứ nhất bổ toàn bộ. Về sau liền dễ dàng rất nhiều. Một đầu lại một đầu cử linh đại đảo phi tốt bổ sung. rút cục 108 đảo cử linh đại đảo hết thầy đạt được bổ sung toàn bộ. Những cử linh cổ thần hư ảnh trong nguyên thủy chi khí kia đột nhiên bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thủy chi khí cơm. Cả. Ý. Tỷ. Tờ thì một tiếng chui vào trong cơ thể Giang Nam cũng biến mất. Cuối cùng có chút thành tựu. Giang Nam mở mắt, nhổ ra một ngụm chọc khí, đứng dậy. Hắn tâm niệm vừa động, pháp lực cuồng bạo lập tức thúc dục 108 đạo tử linh đại đạo, oanh từ không nổ bung. Tiên điện sụp đổ. Chia năm xẻ bảy. Các đảo nhân cùng Linh Lung đảo nhân đang diễn luyện thân thể thần thông bị khí lãng khủng bố kia đập bay. 108 đảo cử Linh đại đảo thúc giục. Để cho tiên điện cũng không cách nào thừa nhận uy năng lực lượng của hắn. Bị san thành bình địa. Thân thể thành thánh. Nguyên lai cách này là thân thể thành thánh. Trong cơ thể sang nam chống trơn. Pháp lực giọt nước không dư thừa. Chỉ có lực lượng khủng bố vô biên chạy vội. Tất cả pháp lực của hắn. Hết thảy hóa thành lực lượng vô biên. Siêu Việt chân tiên cấp hốn đồn cổ thần mấy lần. Một lần hành động bước vào tiên vương cấp hốn đồn cổ thần. Hơn nữa là tiên vương đại viên mãn cấp hốn đồn cổ thần. Giang Nam tán đi 108 đảo cử linh đại đảo này. Lập tức lực lượng kịch liệt suy sụt. Lực lượng mới tăng biến mất không thấy gì nữa. Pháp lực lần nữa vọt tới. Tràn ngập tứ chi bách hài. Không biết nếu suy diễn ra công pháp của cử linh cổ thần sẽ có thay đổi gì. Chỉ có cử linh đại đảo. Không có công pháp. Liền không cách nào làm được pháp lực và lực lượng cùng tồn tại. Làm như vậy có lời cũng có tai hại. Chỗ tốt là ở lúc thúc dục cử linh đại đạo. Thân thể trở nên vô cùng cường hoành. Vô địch trong tiên vương. Tai hại là không cách nào thi triển pháp lực thần thông. Không cách nào tế lên pháp bảo. Nếu là cận thân vật lộn. Như vậy Giang Nam có thể đem bắt tiên vương đánh cho vãi ra quần. Nhưng mà nếu như đối phương có một kiện pháp bảo phi thường cao minh, siêu Việt tiên vương pháp bảo, như vậy có hại chịu thiệt chính là Giang Nam rồi. Nếu pháp lực cùng thân thể có thể đạt tới cân đối, Giang Nam đồng thời có được sở trường cả hai, cái kia sẽ thập toàn thập mỹ ận chiến viễn chiến quét ngang bất luận tiên vương gì 280 đế tôn tiểu đông phòng chương 2236 tiên hải long vương các bạn đang nghe truyện tại truyện tu đi.izz bất quá sang nam suy tính mặc dù suy diễn ra công pháp chất chứa trong bản đồ cổ Chỉ sợ cũng không cách nào làm được tình trạng pháp lực và lực lượng cùng tồn tại, bởi vì lực lượng của cử linh thần tục đến từ pháp lực, từ pháp lực chuyển đổi, hóa thành lực lượng cùng phòng ngự vô địch, bảo tồn một bộ phận pháp lực, sẽ để cho lực lượng không cách nào đạt đến mức tận cùng. Hắn thực muốn lấy được là để cho nhục thể của mình đạt được tăng lên chính thức trên ý nghĩa. Hắn thúc giục cử linh đại đạo. Thân thể chỉ là tạm thời tăng lên. Tán đi cử linh đại đạo. Lực lượng cùng phòng ngự thân thể sẽ suy sụt. Khôi phục như thường. Còn thân thể chân chính tăng lên. Siêu Việt hỗn độn cổ thần. Thì chỉ có công pháp của cử linh thần tộc mới có thể làm đến. Giang Nam lại nghiên cứu mấy ngày. Thu hoạch không lớn. Thầm nghĩ. Nghĩ đến băng phách huyền nữ đã đợi nóng này. Vẫn là trước đi giải quyết sự kiện của nàng quan trọng hơn. Tòa tiên điện này đã bị hắn san thành bình địa. Biến thành một mảnh phế tích. Cảnh hoàng tàn khắp nơi. Giang Nam đi ra phế tích Lúc này các đảo nhân cùng linh lung đảo nhân nghênh tiếp Xì xào cơm cơm gọi không ngừng Băng phách huyện nữ mang theo long nữ ở cách đó không xa Nhìn thấy Giang Nam xuất quan Tiến lên chào nói Giang Nam gật đầu cười nói Làm phiền huyện nữ nương nương chờ lâu băng phách huyền nữ cao thấp dò xét trong nội tâm buồn bực nàng vốn cho là giang nam sẽ ở trong lúc bế quan tu vi thực lực đại tiến nhất là vừa rồi thậm chí ngay cả tiên điện nàng luyện cũng bị chấn nát bấy các đạo nhân cùng linh Lung đạo nhân càng là tiền sử cử thú cùng hỗn độn long tổ cũng bị chấn bay ra Làm cho nàng cho rằng thực lực Giang Nam tăng lên tới hoàn cảnh không thể tưởng tượng. Mà bây giờ Giang Nam xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng lại nhìn ra được Giang Nam ở trong lúc này cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Như cũ là tu Vi lúc trước. Bằng vào tu Vi thực lực lúc trước của Giang Nam. Chấn vỡ tiên điện cũng không khó khăn. Nhưng mà nhất định phải dựa vào uy lực của tiên thiên bất diệt linh quang mới có thể làm đến. Bất quá vừa rồi, hiển nhiên Giang Nam cũng không thúc giục tiên thiên bất diệt linh quang. Như vậy hắn là như thế nào làm được? Vị huyền nữ nương nương này cũng không có miệt mài theo đuổi. Cất bước đi thẳng về phía trước. Lúc này Giang Nam đuổi kịp. Long nữ cùng hai đảo đồng theo sát phía sau. Cắp đảo nhân cùng linh lung đảo nhân nhàn dối vô sự. Cùng long nữ tiên vương nói chuyện phiếm. Hai đảo đồng một cây xì xào một cây cơm cơm. Cùng long nữ nói chuyện với nhau nhiệt liệt. Nghe mà long nữ một mảnh mờ mịt. Trên tiên hải, Giang Nam cùng băng phách huyền nữ sóng vai mà đi. Chân đạp thương hải. Trên biển lật lên gần sóng. ngẫu nhiên có tiên chỉ từ trên biển bay lên. Như là ánh bình minh ở trên mặt biển nhộn nhạo. Trên biển có cử thú. Thỉnh thoảng từ trong biển hiện ra. Lộ ra thân thể cao lớn như là hòn đảo. Đột nhiên lại lèn vào đáy biển. Cùng nhau đi tới. Giang Nam thậm chí chứng kiến thủy quái tiên vương cấp ở trên biển phiên Giang đảo Hải. Hô! Biển cả đột nhiên vỡ ra. nhấc lên sóng lớn trùng thiên. Một con hải ngư cực lớn lắc lư vây đuôi lao ra mặt nước. Như là đại lục màu xanh từ đáy biển phóng lên trời. Đột nhiên! Đầu hải ngư to lớn không gì so sánh được kia rung thân lên. Hóa thành một đầu tiên điểu cánh vàng sông thẳng lên trời Biến mất không thấy gì nữa Tiên thú thật là lợi hại Trong nội tâm giang nam dùng mình Đầu côn ghi thực lực chỉ sợ ở trong tiên vương Cũng có thể được xưng tụng là cường giả tầm giữa Sau khi hóa thành bằng Thực lực càng là tăng lên một mảng lớn Tiên thú bên trong tiên hải So với tiên thú trong vân châu tiên lâm còn nhiều hơn một chút. Bát tiên vương có tiên vực. Thai ngén tiên thiên thần linh. Mà băng phách huyền nữ thì có tiên hải thủy quái. Số lượng nhiều. So với tiên thiên tiên vực dưỡng sinh tiên thiên thần linh còn nhiều hơn. Giang nam liếc nhìn băng phách huyền nữ. Chỉ thấy cô gái này lộ ra yên tĩnh thong rong. Tựa hồ cây gì cũng không để trong lòng. Cũng không có sự vật gì đáng giá nàng để ở trong lòng. Thầm nghĩ. Lúc trước nàng nói, ta nhìn thấy chỉ là thực lực mặt ngoài của bốn tiên vương. Hôm nay xem ra quả là thế. Tiên thú bên trong tiên hải là nhiều bực nào. Trong đó số lượng tiên vương cấp cũng không ít. Nếu băng phách huyền nữ khống chế cổ thế lực kia Hoàn toàn chính xác có thể làm cho thế lực của nàng đạt tới hoàn cảnh không cách nào tưởng tượng Tiên Hải thật sự bao la bát ngát Dùng cước lực của bọn người Giang Nam Cũng hao tốn mấy chục ngày mới đi đến mặt phía Bắc Tiên Hải Trên đường Thậm chí Sang Nam cảm ứng được một cổ thần thức cực kỳ khủng bố hướng mình quét tới. Cổ thần thức này tràn đầy phấn nộ cùng sát khí. Bất quá lúc quét chúng băng phách huyền nữ. Cổ thần thức này rút lui. Biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân cổ thần thức này không phải an thanh tiên vương là nam Thiên tiên vương. Giang Nam thầm nghĩ cũng không lâu lắm, băng phách huyền nữ đột nhiên nói: "Giáo chủ, chúng ta đã đến." Phía trước bọn hắn, trên đại dương bao la, chỉ thấy mặt biển đã kết băng. Tầng băng phiêu phù ở trên mặt biển, băng hàn rét thấu xương, băng sơn cao cao, sông băng giống như đao gọt búa bổ. Còn có một chút cử thú tuyết trắng ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Giang Nam thậm chí còn chứng kiến từng đảo tiên quang bay tới. Rơi vào bên trong phiến băng tuyết thế giới này. Tiên nhân những khác châu tiến về nơi đây. Hoặc thu thập một ít tiên dược chỉ sinh trưởng ở trong băng tuyết. Hoặc là sưu tầm huyện băng thượng thượng luyện bảo. Băng phách Huyền nữ chìm vào trong nước. Giang Nam mang theo hai đảo đồng đuổi kịp. Cũng tiến vào trong nước. Bên trong phiến tiên hải này tiên khí dung nhập nước biển. Cực kỳ nồng đậm. Dường sinh rất nhiều động vật biển khí lực kinh người. Đột nhiên. Một đầu hải ngư cực lớn hướng bọn hắn phóng đi. Mở cái miệng rộng. Đầu quái ngư này thực lực cực kỳ kinh người. Miệng lớn mở ra. Tiên Hải lập tức sụt xuống. Nước biển mãnh liệt hóa thành vòng xoáy, hướng miệng quái ngư dũng mãnh lao tới. Ý đồ thôn phệ hết thảy bọn họ. 281 Đế Tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2237. Tiên Hải Long Vương 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz đầu động vật biển này thực lực tuy kinh người. Nhưng còn không cách nào làm gì bọn người sang nam. 5 người như là định hải thần châm đứng ở trong nước biển. Long nữ có chút nhoáng một cái. Một đầu tóc bạc bay lên. Tóc bạc ở trong nước biển tăng vọt. Như là hàng nghìn mảnh kiếm màu bạc mềm mại sắc bén, đem đầu hải ngư kia cuốn cắt đến nát bấy, kinh ngạc nói: "Sao đầu động vật biển này dám can đảm hướng nương nương tiến công?" Băng Phách huyền nữ lạnh nhạt nói: "Trong cơ thể của nàng cũng có được tiên đạo của ta, khống chế những động vật biển này không khó." Nàng lời còn chưa dứt đột nhiên chỉ thấy đáy biển mạch nước ngầm mãnh liệt tất cả động vật biển cực lớn mãnh liệt vọt tới cử sa cử trương hải tượng hải cẩu sư tử biển quỷ ngư hải long hải kỳ lân vân vân cũng có đại điều trên biển Thậm chí sang nam còn nhìn thấy có vài đầu động vật biển thực lực không kém hơn côn bằng vừa rồi kia. Tiên thú lấy ngàn mà tính vọt tới. Long nữ lập tức quát tháo một tiếng. Hóa thành một đầu tiên nữ long màu bạc. Ở trên biển vỗ cánh mà bay. Đánh về phía những động vật biển kia. Si xào. các đảo nhân giống to. Dung thân nhón một cái, hiện ra nguyên hình tiền sử quái cáp, cũng đánh tới phía trước. Cơm cơm! Linh lung đảo nhân vui sướng kêu một tiếng, hóa thành hốn đồn cử long, phóng tới những động vật biển này. Cử thú ở trên biển chém xếp. Rất nhanh máu tươi nhuộm đỏ biển cả. Giang Nam cùng băng phách huyền nữ thì như trước đi thẳng về phía trước. Bất quá ngày càng nhiều động vật biển vọt tới Ngăn chặn con đường tiến lên của bọn họ Gầm rú đánh tới Hung hắn không sợ chết Mặc dù là các đảo nhân cùng linh lung đảo nhân hai tên như thao thiết này Giờ phút này cũng có chút không chịu đựng nổi huống chi bên trong những động vật biển này có chút ít tồn tại không kém hơn bọn hắn Giang Nam đang muốn ra tay, băng phách Huyền Nữ lắc đầu nói: Lúc này nếu ra tay, đến trong đáy biển băng phách, thực lực của chúng ta không phải trạng thái toàn thịnh, sẽ bị nàng khắc chế. Giang Nam khẽ nhíu mày, Cắp đạo nhân cùng Linh Lung đạo nhân từng người hóa thành hình người. Một cái hóa thành cấp đảo nhân tay chân dài mấy vạn trượng. Long tổ đảo nhân hóa thành đầu rồng thân người đuôi sồng. Thi triển thân thể thần thông của cử linh cổ thần. Cường độ thân thể tăng lên mấy lần. Sâu sắc ra tay. Đã qua thật lâu. Ba người bọn họ mới đổ sát những động vật biển cản đường kia không còn. Long nữ Các đảo nhân cùng linh lung đảo nhân mệt mỏi thở hồng hộp. Toàn thân đều là miệng vết thương. Cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Băng phách huyện nữ đột nhiên quát tháo một tiếng. Vung tay áo phất một cái. Chỉ thấy vùng biển phía trước đột nhiên hiện ra vô số cấm chế trận pháp. Liên tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ở phía trước bọn hắn. Từ từ xuất hiện một tòa băng phách thế giới, băng hoa, băng cây, băng điêu, băng sơn, sông băng, băng hà, băng hồ, thậm chí còn có một mảnh băng hải. Trên băng hải có băng phách huyền cung, rộng lớn nhìn vạn dặm, hình thành phiến thế giới đáy biển này không phải tiên giới Huyền Băng bình thường, cũng không phải tiên nhân khác hoặc là thế hệ thực lực cao cường luyện thành Huyền Băng, mà là tiên giới từ trong hỗn độn mở ra. Tiên Thiên Huyền Khí ngưng tụ hóa thành Tiên Thiên Băng Phách. Nơi này chính là Băng Phách đáy biển, thai ngén Băng Phách huyền nữ cùng Băng Phách hoa kỳ dị. Bất quá Tiên thiên huyền khí nơi đây đã thai ngén băng phách huyền nữ cùng băng phách hoa. Huyền khí đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Huyền khí còn lại đại bộ phận đã bị băng phách huyền nữ lấy đi. Chỉ để lại chút ít huyền khí dùng để thoải mái băng phách hoa. Bởi vậy đã không thần thánh bằng lúc trước như vậy. Dù vậy... Tại đây cũng là một băng phách thế giới không gì so sánh nổi. Bất luận một khối băng phách gì lấy ra đi. Cũng có thể luyện thành loại pháp bảo huyền băng không tệ. Ngao, một tiếng rồng ngâm vang lên. Chỉ thấy ở bên trong sông núi băng phách kia. Một đầu hải long thân thể cao lớn từ đáy biển hiện hiện. Đầu hải long này là khổng lồ bực nào. Thân hình rõ ràng đem phiến băng phách thế giới này vờn quanh một vòng. Đầu rồng khổng lồ đứng vững ở trên không băng phách thế giới. Đây là một đầu lão long trên mặt long mọc ra tròm dâu như thác nước rủ xuống nhập băng phách hải. Khí tức của hắn vô cùng cường đại cho Giang Nam cảm giác thậm chí không thua Nam Chiên, An Thanh Tiên Vương. Vô số động vật biển trèo lên lưng đầu hải long này Có động vật biển trèo đến từng tòa sông núi băng phách Động vật biển rầm rạp chẳng chịp trải rộng cả phiến băng phách thế giới Số lượng nhiều Chỉ sợ dùng mấy trăm vạn mà tính huyền nữ nương nương Còn nhớ gió lão hủ sao Đầu lão hải long chia ha ha nở nụ cười Hai mắt như là hai khỏa lam mặt trời lạnh như băng. Rơi vào trên người băng phách huyện nữ. Hơn nữa lão hủ còn mang đến một tồn tại to lớn cao ngạo từ vô nhân khu. Lão nhân ra nàng đã đoạt được đó băng phách hoa kia. Thành công phục sinh. Lần này lão hủ tới là vì trả thù trả thù người năm đó sở tác sở vi. phá <cười> hạ. Tiểu tiện nhân Ngươi còn mang đến một tiểu bạc kiểm nhân tình Cũng tốt Hôm nay cho ngươi cùng tiểu nhân tình của ngươi chung một chỗ trôn vùi ở đây Giang Nam hầm hực sờ lên mặt của mình Hướng băng phách huyền nữ ở bên người nói Mặt của ta rất trắng sao Sắc mặt băng phách huyền nữ lộ ra chút ít bối rối Bên cạnh long nữ tiên vương liên tục gật đầu Nhỏ giọng nói Nương nương ta không phải hổ ngôn loạn ngữ Ngươi đừng gõ ta Không tin ngươi hỏi các đảo nhân cùng linh lung đảo nhân Các đảo nhân chỉnh trọng gật đầu nói Xì sao Linh lung đảo nhân cao thấp dò xét sang nam Lại đối lập các đảo nhân thoáng một phát liên xác nhận mấy lần, trịnh trọng nói: "Giáo chủ, ngươi thật sự là tiểu Bạch kiểm Long nữ hướng sang nam xác nhận nói. Đầu lão Hải Long kia giận quá mà cười. Thanh âm chấn động vùng biển. Lạnh lung nói: "Tiện phụ, gian phu, hôm nay liền cho các ngươi chết, không có chỗ chôn." Đầu lão Hải Long này giận dữ Động vật biển rầm rạp chẳng chịp trên người lập tức nhao nhao bị bắn lên. Động vật biển tính bằng đơn vị hàng nghìn chen chúc đánh tới. Hướng năm người Giang Nam đánh tới. Nhiều động vật biển như thế trong đó không thiếu có nhân vật tiên vương cấp. Một phát vọt tới là kinh khủng cỡ nào. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng. Động vật biển thật sự quá nhiều. Hơn nữa Lão Hải Long là tiên vương đạt trình độ cao nhất Huống chi còn có tiện sử cường giả mượn nhờ băng phách hoa phục sinh kia Ngay cả hắn cũng không có nắm chắc Băng phách huyện nữ lắc đầu nói Giáo chủ hiện tại còn không cần ngươi ra tay Hai con ngươi nàng nhìn về phía những động vật biển trước mặt đánh tới kia Đôi mắt dễ thương càng xanh thắm sáng ngời. Trong mắt của nàng, hiện ra sáng giỏi giống như tiên hải. Những nơi ánh mắt của nàng đi qua. Lập tức một đầu sư tử biển hình thể khổng lồ bị huyền băng đông lại. Đón lấy càng nhiều động vật biển nữa bị băng phong. Nguyên một đám bị bao phủ trong huyền băng. 282 đế tôn Tiếu Đông Phong, chương 2238, cùng chung một chồng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.ifiz ánh mắt băng phách huyền nữ đảo qua. Trong ánh mắt ẩn chứa đại đảo huyền dị, Đem tiên thiên huyền khí chất chứa trong đó. Đáy biển lập tức có thành phiến thành phiến huyền băng xuất hiện. Thậm chí ngay cả tiên vương cấp cũng không thể đào thoát. Nguyên một đám bị nàng dùng thị lực đóng băng chấn áp. Dùng loại tốc độ này tiếp qua không lâu tất cả động vật biển ở đây liền sẽ bị nàng chấn áp. Bành bành bành. Ánh mắt của nàng thậm chí xúc động đại trần dấu ở trong băng phách thế giới. Từng đảo tiên vương cấp đại trần hiện ra.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 Quần áo phiêu giật. Đột nhiên một con ốp biển cực đại phiêu phù ở trên mái tóc của nàng. Ô ô rung động. Tiếng ốp biển vang lên. Đại trận của động vật biển lập tức đại loạn. Có động vật biển bị tiếng ốp của băng phách huyền nữ khống chế. Có bị tiếng ốp trong băng phách thế giới kia khống chế. Song phương loạn cả một đoàn